và Tâm An xin được gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện có tựa đề Cám dỗ ngoại tình, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Một câu chuyện mà Tâm An nghĩ rằng chúng ta đều có thể chiêm nghiệm về cảm xúc cá nhân, về những bài học trong xã hội và cuộc sống hôn nhân của chúng ta liệu rằng có thể đem ra để đánh đổi. Để có thể vượt qua được sự cám dỗ trong cuộc sống hay không, thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những tình tiết trong câu chuyện này và đưa ra một bài học cho chính bản thân mình nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết của câu chuyện Cám dỗ ngoại tình. Tác giả Lương Thị Bé xin mời quý vị cùng thưởng thức. Buổi sáng trong căn nhà ba tầng cuối ngõ vẫn yên ả như mọi khi. Ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ, chiếu lên chiếc rèm màu kem đang khẽ đung đưa theo gió. Từ tầng dưới, mùi nuôi thịt bằm thơm lừng thoang lên, tiếng dép lẹp kẹp, tiếng xoong nồi chạm vào nhau lách cách và giọng trẻ con díu dít chạy xung quanh nhà. Tôi mở mắt cảm nhận được bàn tay bé xíu chạm vào má, một cái hôn chuột thoảng thơm mùi sữa và cả bóng dáng nhỏ bé lướt qua mép giường, lon ton chạy xuống dưới tầng. Tôi nằm thêm một lát nữa, lắng nghe tiếng cười trong trẻo của con trai vang vọng trong căn bếp. Một buổi sáng bình thường, yên bình và nhẹ nhàng, như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm xáo trộn được nó. Dũng rời khỏi phòng tắm sau khi thay đồ, anh đặt tay lên vai tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi vòng qua mép giường xoa đầu bé Ken nàng lối hối, ghép Lego Con trai ở nhà ngoan nhé Ba đi làm đây Vâng ạ Trước khi ra khỏi nhà Anh dừng lại ở căn bếp dặn dò chị Hà đôi câu về bữa trưa Và nhắc chị ấy mua thêm sữa cho Ken Tay trái anh xách chiếc cặp da quen thuộc Tay phải không quên nhấc lọ thuốc Đặt vào trong túi áo Thói quen mỗi sáng Mà đôi khi vẫn quên Để tôi phải nhắc nhở Anh mỉm cười rồi nói với tôi. Anh đi làm đi vợ. Vâng ạ. Tiếng bước chân anh dần khuất sau cánh cửa, trong căn nhà nhỏ ấy mọi thứ diễn ra gọn gàng, nhịp nhàng, ấm áp, đúng nghĩa một gia đình hạnh phúc. Tôi từng nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn nhất thế gian, tôi cưới được người chồng vừa chững chạc vừa giỏi giang, lại thương vợ thương con. Dũng là trưởng phòng tài chính của một công ty xây dựng Tính tình anh ôn hòa, hiền lành, lại rất chu đáo. Từ khi cưới nhau, anh chưa từng để tôi phải động tay vào việc gì nặng nhọc. Cưới xong anh nhất quyết, không cho tôi đi làm. Anh bảo tôi cứ ở nhà, để mà chăm con, lo cho tổ ấm. Còn việc kiếm tiền là chuyện của đàn ông, tôi chỉ cần hưởng thụ. Khi ấy tôi mới 20, vừa tốt nghiệp cao đẳng, đang xin việc thì gặp anh. Anh hơn tôi 12 tuổi, sau một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng, đàn ông như vậy là đủ rồi, biết lo cho gia đình là quý lắm rồi. Nhưng sau đám cưới, khi bắt đầu sống chung, tôi mới nhận ra chồng tôi không mấy hứng thú chuyện chăn gối. Đêm tân hôn của hai vợ chồng diễn ra không như tôi từng nghĩ, nó nhanh chóng và qua loa vô cùng. Ban đầu tôi tưởng anh mệt, bởi vì đám cưới. Nhưng mà một tháng sau đó vẫn vậy. Tôi lại cho rằng chắc là do công việc, nhưng mà dần dần tôi nhận ra có điều gì đó, không được ồn cho lắm. Những lần vợ chồng gần gũi hiếm hoi đều kết thúc rất nhanh chóng. Không cảm xúc, không hưng phấn, chỉ giống như anh làm vì một nghĩa vụ nào đó. Tôi cảm thấy như vậy là quá nhạt nhòa. Tôi từng nhỏ nhẹ nói với chồng tôi. Anh thấy mệt trong người à? Hay mình đi khám xem thế nào?" Dũng lập tức né tránh, gượng cười nói với tôi. <cười> "Chắc là do dạo này anh áp lực quá, anh không sao đâu, em đừng lo." Tôi không nói gì thêm, chỉ âm thầm tìm thông tin trên mạng, tôi lén mua vài loại thực phẩm chức năng rồi để trong ngăn kéo đầu giường, nhưng mà Dũng chẳng mấy bận tâm đến. Anh không uống, không hỏi, cứ như thể không thèm quan tâm chưa từng nhìn thấy. Tôi từng dẫn dụ bằng những lời ngọt ngào. Hôm nào vợ chồng mình đi khám sức khỏe tổng quát đi, cho yên tâm anh ạ. Ờ, anh bận lắm, với cả anh ngại, gặp người quen thì phiền phức. Anh ngại sao? Chỉ một từ ấy khiến mọi cố gắng của tôi bị dội ngược, tôi im lặng không dám dục dã, không trách móc, chỉ cố gắng nhẫn nại. Nửa năm sau, Sau bao nhiêu tháng canh ngày dụng trứng uống thuốc bổ, ăn thực phẩm dưỡng trứng, rồi cả uống thuốc bổ, sau đó còn chăm sóc cho chồng, đi chùa cầu con. Và đến cuối cùng, tôi cũng cầm trên tay, què thử thai hai vạch. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, tôi ôm lấy dũng mà nước nở. Anh cũng không kìm được cảm xúc, bế bổng tôi lên, thì thầm vào tai của tôi. Cảm ơn em, vợ chồng mình có con rồi. Từ ngày biết tôi mang thai, Dũng càng thương tôi hơn, anh thuê ngay chị Hà người quen cũ của mẹ anh về chăm sóc cho tôi trong suốt thai kỳ và cả sau sinh. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do chị Hà lo liệu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi, dưỡng sức. Dũng vẫn đi làm đều đều, tối về thì cưng chiều vợ. Khoảng thời gian ấy là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi thấy mình như công chúa, Dũng yêu vợ, yêu con. Anh hôn lên bụng tôi mỗi tối, thì thầm với con trong từng tháng lớn dần, mọi thiếu hụt trong đời sống vợ chồng được lắp đầy bằng tình yêu và sự quan tâm dịu dàng của Dũng. Rồi sau đó bé Ken chào đời, trong niềm vỡ hòa hạnh phúc của cả gia đình, Dũng bế con mà rơi nước mắt, đưa bé là kết tinh của nỗ lực, của yêu thương, của sự chờ đợi mòi mòn. Sau đó là những ngày tất bật, còn còn bé nên tôi không nghĩ gì nhiều. Ngoài việc chăm con Lo bữa ăn giấc ngủ cho Ken Có chị Hà phụ giúp Dũng vẫn đi làm đều tối về chơi với con Còn phụ tôi dọn dẹp Mọi thứ tưởng chừng Như đã trọn vẹn Chỉ là nhắc đến chuyện gối chăn Vẫn dừng lại ở vạch cũ mờ nhạt Lạnh lùng miễn cưỡng Ban đầu quả thật tôi không để ý Bởi vì tôi bận con Tôi mệt Và lúc đó chưa có nhu cầu Nhưng mà khi Ken lớn Tròn ba tuổi, biết tự chơi tự ăn tự ngủ, tôi bỗng thấy trống trải đến vô cùng. Ngày lúc này đây tôi mới hai ba, cái tuổi hừng ngực dạo dực, khát khao những cái chạm tay, những nụ hôn và hơn thế nữa. Dũng thì vẫn vậy, tử tế, chu đáo, nhưng mà hình như chuyện gần gũi vợ chồng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc hôn nhân của chúng tôi. Một tháng không có, hai tháng không có, rồi đến mức cả nửa năm. Có vài lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có khi cả tháng anh không thèm đụng vào người tôi, tôi tìm mua những bộ váy ngủ gợi cảm đủ màu, xịt nước hoa thơm, nhưng mà chả ăn thua với Dũng. Dù tôi vẫn trẻ trung, vẫn giữ dáng, vẫn xinh đẹp, vẫn khơi gợi đầy đủ trong từng bộ đồ ngủ, mỏng như xương. Có lần tôi ôm Dũng từ phía sau, tay chạm vào ngực chồng, Dũng lại gạt nhẹ tay tôi. Anh mệt lắm. Ngày mai anh còn họp sớm. Tôi nằm quay lưng lại, nước mắt chảy ướt gối. Tôi lặng lẽ đắng cay mà không biết trách móc ai đây. Hôm nay tôi bất chợt nhớ lại mọi chuyện. Tôi lướt Facebook, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi tìm một hội nhóm tâm sự Eva với ý nghĩ rằng sẽ có người chia sẻ cùng cảnh ngộ. Tôi bắt đầu tìm tòi và gia nhập vào các hội nhóm trên mạng xã hội, nhóm tâm sự của chị em trong hôn nhân. Tôi ngầu nghiến từng dòng, từng câu chuyện, từng hoàn cảnh, có những người chồng vũ phu, có người thì chồng ngoại tình, có người trọng nghiện cờ bạc, có người lãnh cảm, giống như dũng. Mỗi một dòng comment như một lời an ủi. Tôi nhận ra không chỉ riêng tôi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, mà cũng có rất nhiều câu chuyện ở ngoài xã hội kia. Hôm sau trong lúc lướt điện thoại buổi trưa, khi Ken đi ngủ và chị Hà đang lau nhà dưới tầng, Tôi đọc được một bài viết trong hội tâm sự. Hội kết bạn nhẹ nhàng, lịch sử, không ràng buộc, chỉ trò chuyện cho bớt cô đơn. Bài đó được chia sẻ lại bởi một chị gái tôi tưởng thấy hay đăng những dòng sợt tát tớt, u về cuộc sống vợ chồng thiếu cảm xúc. Phía dưới là hàng trăm bình luận người khoe vừa tìm được bạn để tâm sự mỗi tối, người bảo là đỡ buồn hơn khi có ai đó lắng nghe. Người thì kể về những mối quan hệ không tên, chỉ tồn tại trong tin nhắn. Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình. Bởi vì không hiểu vì điều gì đó, tôi liền bấm tham gia vào nhóm. Trong tích tắc, một lời mời kết bạn xuất hiện. Trọng Nguyễn Anh đại diện là một người đàn ông đeo kính áo sơ mi trắng, nụ cười nhẹ, không quá điểm trai, nhưng toát lên vẻ chìn chu và đàng hoàng. Tôi không thấy lý do gì để mà từ chối, nên tôi chấp nhận. Lời kết bạn. Ngay sau đó là một tin nhắn hiện lên. Xin chào. À vâng, xin chào. Cho anh xin phép được làm quen với em nhé. Anh chỉ muốn tìm một người bạn để chia sẻ buồn vui, chứ không có ý gì. Từng câu chữ mạch lạc và rõ ràng, Trọng không hỏi ham riêng tư, không tò mò quá mức, nên tôi cũng đáp lại lời đồng ý với chồng. Người đàn ông đó nhắn tin cho tôi một tin. Anh ta giới thiệu mình tên là Nguyễn Văn Trọng, 35 tuổi, chưa có vợ. Sau đó anh ta hỏi tôi giới thiệu về mình. Tôi cũng thành thật giới thiệu mình 23, có gia đình và có một đứa con trai 3 tuổi. Sau khi gửi tin nhắn, người đàn ông lạ đó không trả lời tôi nữa. <cười> tôi nghĩ thầm ở trong bụng, chắc có lẽ vì nghe tôi có gia đình nên họ không muốn làm phiền. Tối hôm đó tôi đang ngủ với chồng thì điện thoại tôi báo có tin nhắn đến. Tôi không quan tâm gì mấy, nhưng tôi nghe báo thêm hai tin nữa. Tôi ngồi dậy, mở điện thoại ra xem, thì chồng nhắn tin cho tôi. Tôi vào đọc thử, nội dung tin nhắn. Em ngủ chưa? Anh đang ngồi cà phê một mình. Alo, em ngủ rồi à? chồng tôi lúc này lên tiếng hỏi tôi. Giờ này ai còn nhắn tin vậy em? Tôi tắt âm thanh điện thoại và không nhắn tin lại. Tôi đáp với chồng. À, con thắm, bạn em nó nhắn đi mà. Tôi lấy con thắm ra đỡ đạn, bởi vì thi thoảng đúng là thắm hay nhắn tin cho tôi. Chồng tôi không nghi ngờ gì, anh quay lưng, ngủ ngon lành. Thấy trời khuya rồi, với lại người lạ đó không quan trọng, nên tôi không trả lời, và tôi tắt wifi, quyết định đi ngủ. Sáng hôm sau khi chồng tôi vừa đi làm, thì chồng lại nhắn tin cho tôi. Giọng tin nhắn chào buổi sáng và chúc một ngày tốt lành. Tôi đọc rồi chỉ lặng thinh, tôi không hiểu về sao anh ta biết rõ tôi, có gia đình rồi mà còn nhắn tin tối ngày cho tôi. Đến trưa khi Ken ngủ say, tôi ngồi lướt điện thoại thì Trọng lại nhắn tin, hỏi tôi đang làm gì. Lúc này tôi quyết định nhắn tin lại. Tôi đang rảnh. Chỉ một câu trả lời cụt lùn ấy, vậy mà Trọng còn nhắn tin cho tôi có thể cho anh xem ảnh của em được không? Tôi nhíu mày khó nghĩ, rốt cuộc anh ta muốn gì ở tôi? Tôi nhắn một tin từ chối lời đề nghị này, những tưởng rằng anh ta sẽ im, nhưng bất ngờ tôi lại nhận được cái ảnh của trọng. Tôi tò mò vào xem thì thấy vẻ mặt của trọng cũng phong lưu, cũng khá là đẹp trai. Anh ta mặc áo sơ mi họa tiết tay trống hông, mắt đeo kính và cảnh phía sau là một bãi biển. Thế rồi tôi lại thấy thú vị. Khi anh ta hỏi tôi vài câu. Em đoán trong ảnh, anh đang ở đâu? Mặc dù không biết nhưng tôi lại đoán, đại mấy cái địa danh nổi tiếng. Anh ta bày tỏ cảm xúc thật lớn vào tin nhắn của tôi. Qua vài ngày chúng tôi vẫn trò chuyện, mỗi khi tôi rảnh rỗi. Vài câu buổi sáng dăm ba tin vào tối muộn, khi chồng tôi ngủ say. Những chủ đề mở rộng dần từ chuyện con cái áp lực làm mẹ, đến cả những nỗi mệt mỏi vô hình trong hôn nhân. Một tối trọng nhắn cho tôi. Nghe em kể chuyện con, chắc em là một người mẹ tuyệt vời và rất yêu con. Vâng, tất nhiên, người mẹ nào chả yêu con, con cái luôn là điều duy nhất, và đôi khi trong cuộc sống hôn nhân, con cái còn là sợi dây vô hình giúp cuộc hôn nhân đó không trở nên vô nghĩa. Anh im lặng một lát rồi lại hỏi tôi. Chồng em không chia sẻ được với em sao? Tôi đọc dòng chữ hơi ngập ngừng một chút, tôi không muốn nói xấu dũng, nhưng sau vài giây lưỡng lự, tôi lại trả lời chọc. Anh ấy rất tốt, nhưng không nói được nhiều, còn em lại là người có nhu cầu được chia sẻ. Đôi khi đúng là chỉ cần một người nghe mình nói, là đủ rồi có đúng không em? Tôi lặng đi, chọc kể rằng anh Ly hôn vợ mấy năm rồi, vậy mà anh chưa tìm được ai phù hợp. Rồi anh nói rằng giá như tôi chưa có chồng, anh lập tức sẽ tìm hiểu tôi. Rồi tự dưng trọng hỏi tôi về sở thích, món ăn và các vấn đề khác nữa. Không ai quản lý hay để ý, nên tôi say mê, nhắn tin với trọng. buổi tối hôm đó tôi nằm mãi không ngủ được. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy có ai đó thực sự lắng nghe, thực sự để tâm đến cảm xúc của mình, dù chỉ qua một cái màn hình điện thoại. Cuối cùng tôi chụp ảnh của mình gửi cho chồng biết mặt mũi, anh ta khen tôi trẻ đẹp. Hôm sau chồng xin số điện thoại để kết bạn Zalo, nhắn tin sẽ tiện hơn là dùng mạng xã hội Facebook và Zalo cũng riêng tư hơn. Chỉ là nói chuyện tâm sự thôi nhưng cũng không nên để cho chồng tôi biết. Tôi đã chần chờ nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn quyết định cho chồng số Zalo của tôi. Từ hôm đó tin nhắn chuyển sang Zalo. Giao diện riêng tư hơn khiến tôi thấy mình như có một góc nhỏ của riêng mình, nơi không ai giám sát, không ai xét đoán tôi. Những dòng chat ban đầu vẫn trường mực, nhưng rồi dần dần cảm xúc, len lòi vào từng câu chữ. Anh nghĩ em là một người phụ nữ rất giỏi chịu đựng. Cảm ơn anh chóng, nhưng thực ra chồng em là một người chồng tốt. Chỉ là... Tôi ngập ngừng không nói hết câu. Chúng tôi không gọi tên mối quan hệ Không hứa hẹn gì chỉ là trò chuyện thôi Nhưng cái cách trọng hỏi han tôi mỗi sáng Hỏi về Ken mỗi tối Gửi cho tôi một bức ảnh bình minh Bên hồ kèm dòng chữ Sáng nay đẹp quá Giá như em thấy được cảnh này Tất cả đều khiến trái tim tôi mềm đi từng chút Có những đêm tôi đặt điện thoại lên ngực Tim đập không yên Tôi không rõ mình đang chờ đợi điều gì Nhưng mỗi lần trọng nhắn Tôi đều cười một nụ cười rất thật Dũng không biết gì, anh vẫn đi làm đều đều, vẫn ôm con ngủ, vẫn hôn lên má của tôi mỗi sáng. Nhưng khoảng trống trong tôi không còn nằm ở thể xác, mà nó nằm ở tâm hồn. Một cảm giác tội lỗi tháng qua, nhưng tôi lại chọn tiếp tục. Rồi đến một ngày, sau hàng chuỗi tin nhắn thường chừng vô hại, trọng bất ngờ nhắn với tôi. Mình nói chuyện với nhau lâu rồi, cũng nên gặp mặt một lần cho biết, anh muốn nhìn người đã khiến anh thấy cần nhắm tin mỗi tối, mỗi sáng là người như thế nào. Tôi nhìn dòng chữ tim của mình khựng lại, tôi đặt điện thoại xuống bàn và suy nghĩ rất lâu, sau đó mới trả lời. Gặp điều làm gì? Chẳng phải, em cho anh xem ảnh rồi sao? Ảnh thì làm sao bằng thật được, chỉ là cà phê nói chuyện phiếm, không làm gì sai. Còn nếu như em không thoải mái thì thôi, anh không ép. Tôi không trả lời nữa, tôi im lặng và đề đó, hôm sau tin nhắn vẫn đến như mọi ngày, anh vẫn hỏi han tôi. Hôm nay em thế nào? Bé Ken có ngoan không? Anh tìm được một quán cà phê yên tĩnh gần hồ, lúc nào em rảnh, mình có thể ngồi một lát. Không dài, chỉ tầm nửa tiếng thôi. Tôi không trả lời, nhưng mà tôi cũng không nghe tránh, tôi thấy mình dao động, tôi thấy trọng không vì bị từ chối, mà thay đổi cách cư xử với tôi. Anh ấy vẫn kiên nhẫn, vẫn tinh tế. Một tối muộn khi tôi đang ảnh góc bếp cùng với một captain, hôm nay nấu món chồng thích, trọng lập tức nhắn tin cho tôi. Em giỏi thật, làm mẹ làm vợ làm nội trợ, vậy em là gì cho chính em? Câu hỏi ấy tôi không trả lời, nó như một tiếng chạm khẽ vào nỗi niềm âm ỉ của tôi mà tôi vẫn cố giấu. Những ngày sau đó, Trọng không nhắc lại chuyện gặp mặt, nhưng từng câu từng chữ anh nói ra, từng cách anh quan tâm như đang nhẹ nhàng nhấn đúng vào chỗ trống mà tôi đã chôn giấu bấy lâu nay. Mấy hôm sau, Trọng lại nhắn. Nếu được nhìn em ngoài đời, chắc cảm giác sẽ thật hơn trong ảnh. Nhưng thôi, nếu em không thích, anh cũng không muốn làm phiền. Lần này tôi không trả lời ngay, tôi nhìn điện thoại rất lâu, trong lòng có gì đó thôi thúc. Dù lý trí biết là tôi không nên. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Sáng hôm sau khi Ken đang ngồi tô màu, Dũng vừa rời nhà đi làm, chị Hà đang chuẩn bị bữa trưa, tôi nhắn cho Trọng một dòng ngắn ngủi. Chiều mai Em bảo chồng là em đi spa làm đẹp, rồi mình gặp nhau một lát nhé. Chưa đầy một phút sau, Trọng trả lời tôi ngay. Cảm ơn em, anh sẽ đến đúng giờ. Yên tâm, chỉ là gặp gỡ nhẹ nhàng thôi. Tôi nhìn dòng tin thở dài một hơi, tôi biết việc mình đang làm là không đúng, nhưng mà tôi... tôi không muốn dừng lại. Buổi gặp đầu tiên giữa tôi và trọng diễn ra vào một buổi chiều mát mẻ, quán cà phê nhỏ ven hồ mà anh chọn yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió lùa qua. Tôi đến hơi muộn vài phút, trọng ngồi sẵn ở chiếc bàn cạnh cửa kính, tay đặt thờ lên ly cà phê còn bốc khói. Dưới ánh đèn vàng dịu, tôi nhận ra dáng vẻ ấy quen thuộc như tấm ảnh đại diện trên Zalo. Sơ mi trắng, gọn gàng và chìn chu. Anh đứng dậy khi thấy tôi bước vào, cúi đầu chào nhẹ, như thể giữa hai người đang còn một khoảng cách nhưng đầy tôn trọng. Anh bắt đầu bằng vài câu đơn giản. "Từ nhà em qua đây có tiện đường không?" "Cũng gần ạ, anh đến lâu chưa?" "Anh vừa mới đến, em thấy quán này thế nào?" "À, vâng." Yên tĩnh, nhẹ nhàng, quán này anh hay ngồi, anh thích bởi vì nó khá yên tĩnh và riêng tư, may quá, em cũng thích nó. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ nhìn quanh, bàn tay đặt dưới bàn vẫn hơi run dù đang cố gắng che giấu. Cuộc trò chuyện diễn ra không dài, không rồn rập nhưng lại đủ để tôi nhìn thấy mình, nhẹ nhõm hơn bất cứ, một lần nào đó đi gặp bạn bè. Trọng kề vài chuyện nhỏ. Những màu ký ức về công việc, về thói quen, ngồi một mình ở quán sau những ngày dài, anh không cố làm màu và cũng không than vãn điều gì, mọi thứ nhẹ nhàng và trừng ngực giống như chính con người của anh vậy. Tôi ngồi đối diện vừa nghe vừa tự hỏi, tại sao một người đàn ông như thế này lại xuất hiện đúng lúc tôi đang cảm thấy trống rỗng? Gần 5 giờ chiều tôi xin khép ra về, khi đứng dậy trọng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Nhưng lại rất thẳng thắn. Anh có thể gặp lại em một lần nữa không? Tôi cúi đầu, mắt nhìn vào đôi bàn tay, đang đan chặt vào nhau. Em không biết nữa, nhưng hôm nay là lần đầu tiên em nói dối chồng. Ừ, anh xin lỗi. Dù sao, anh cũng cảm ơn em, bởi vì em đã đến. Lúc về tôi bước nhanh ra khỏi quán, như đang sợ ai đó nhìn thấy tôi. Nhưng trong đầu vẫn vang vọng, giọng của Trọng và những câu chuyện ngắn. Cảm giác lạ lắm, không hẳn là tôi rung động, không hẳn là sao xuyến kiểu yêu đương. Nhưng tôi biết, bản thân mình có một điểm yếu, đầu tiên dành cho người đàn ông ấy. Tối hôm đó tôi nằm xoay lưng lại với phía Dũng, tay ôm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt của tôi. Tin nhắn từ Trọng đến, lúc gần 11 giờ. Hôm nay anh cảm thấy rất vui. Cảm ơn em, vì đã dành thời gian cho anh. Tôi đọc xong không trả lời, đặt máy lên ngực, tôi nằm im, mắt nhìn lên trần nhà. Chồng tôi lại hỏi tôi. Bạn em nhắn đi à? Tôi cố gắng tỏ ra bình thường. Bạn em, ngày nào nó trả nhắn, hỏi thăm với cả kể chuyện của nó cho em nghe. Chồng tôi không nghi ngờ gì, bởi vì tin nhắn của chồng trong Zalo tôi đã ẩn rồi chỉ một mình tôi mới đọc được nó. Một lúc sau khi nghe tiếng thở đều đều của Dũng bên cạnh, tôi mới chậm rãi nhắn tin lại cho Trọng. Em cũng vậy, rất lâu rồi mới có người thực sự lắng nghe em tâm sự. Cảm ơn anh. Từ hôm ấy những tin nhắn của tôi và Trọng đều đặn hơn, có hôm chỉ là lời hỏi han nhẹ nhàng. Bé Ken có ngoan không em? Em có mệt không? Mọi thứ đều vừa phải, không gấp gáp. Không sỗ sàng, nhưng đủ để len vào đúng khoảng trống trong lòng tôi. Trọng không làm tôi thấy tội lỗi, ngược lại tôi lại thấy được xoa dịu. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, thức dậy mỗi sáng, và điều đầu tiên là cầm điện thoại lên xem có tin nhắn của Trọng hay không. Cái thứ cảm xúc ấy không còn đơn thuần là tò mò, mà nó trở thành mong ngóng, một thói quen mà nó khiến tôi nhớ nhung. Tôi biết là tôi sai, nhưng mà... Tôi cần có một ai đó... Ngoài chồng mình. Từ lúc nào chẳng hay, Dũng bắt đầu để ý thấy tôi thay đổi. Anh thấy tôi hay ôm điện thoại, nhiều lúc bật cười một mình, có khi còn đỏ mặt. Mỗi lần khi thấy tôi ngồi trên ghế sofa, Dũng lại hỏi tôi. Vợ nói chuyện với ai mà vui thế? Tôi thoáng giật mình rồi đáp nhanh. À, em nhắn với con thắm thôi, dạo này nó có nhiều chuyện kể, thấy vui nên em mới cười. Dũng không hỏi thêm. Chắc là chồng tôi tin tôi, hoặc là chưa từng có lý do gì để nghi ngờ tôi. Cuộc hẹn thứ hai rồi thứ ba, thứ tư, diễn ra nhẹ nhàng như những cuộc gặp giữa hai người bạn. Những lúc chồng đi làm bé Ken đi học, tôi bắt đầu đi ra ngoài gặp chồng, cứ đến năm giờ tôi lại có mặt ở nhà và trở thành một người mẹ, một người vợ, như những ngày bình thường khác. Chúng tôi thường chọn những quán nhỏ ít người, ngồi đối diện với nhau, nói vài câu chuyện vụn vặt. Trọng không thay đổi gì, anh vẫn vậy, vẫn tinh tế chừng mực chìn chu, những lời lẽ trong tin nhắn bắt đầu dần dần trở nên ấm áp. Chả hiểu sao mỗi lần gặp em, anh thấy rất nhẹ lòng. Có những người chỉ cần nhìn thôi, cũng thấy rất dễ chịu, và em là một trong số những người như vậy. Ban đầu tôi ngượng ngùng, nhưng rồi tôi bắt đầu đắt lại bằng những dòng tin mềm mại hơn. Em cảm ơn. Em cũng thấy rất nhẹ nhàng, mỗi khi gặp anh. Tình cảm không phải lúc nào cũng nổ tung như pháo hoa rực rỡ, có những thứ lớn dần lớn dần bên trong sự im lặng như mầm cây, len qua kẽ đá, chậm rãi nhưng âm ỉ và rất thật. Rồi một tối nọ, tôi hẹn chồng. Tôi nói dối là chồng đi sinh nhật bạn, nhưng thực ra là tôi đi gặp chồng. Lần này tôi liều lĩnh hơn. Sau khi ăn tối cùng nhau, ở một quán nhỏ khuất sau con hẻm, Trọng đưa tôi về bằng ô tô riêng. Trên xe anh mở nhạt nhẹ, khi xe dừng trước một đoạn đường vắng gần hồ, Trọng quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay tôi. Tôi khượng lại nhưng không rút tay về, tôi cũng không phản ứng gì, bởi vì tim tôi bắt đầu đập mạnh. Trọng đưa mắt nhìn tôi, anh không vồ vập, chỉ là một ánh nhìn sâu lắng. Em có tin anh không? Em, em không biết, anh không muốn về ngay, anh chỉ muốn ngồi với em lâu hơn một chút, không làm gì sai cả, chỉ là nếu, nếu em cho phép. Tôi im lặng rất lâu, chồng không thúc ép tôi, anh nói tiếp. Anh có biết một chỗ gần đây, kiểu căn hộ cho thuê theo giờ, yên tĩnh và sạch sẽ, mình chỉ ngồi nói chuyện thôi, nếu em thấy không thoải mái thì mình về. Tôi cắn nhẹ môi dưới, trong đầu hàng loạt suy nghĩ về đúng, sai, về chồng con và cả bản thân mình, nhưng không hiểu sao, tôi lại gật đầu đồng ý. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa, tôi lấy điện thoại ra thì phát hiện máy đã sập nguồn từ bao giờ. Mà em hết pin mất rồi. Không sao, mình chỉ nói chuyện một chút, khi nào tạnh mưa thì về. Căn phòng nhỏ nằm ở tầng 2, đèn vàng ấm dịu, không sang trọng. Không sỗ sàng, chỉ là một nơi đủ yên tĩnh để người ta trốn khỏi thế giới vài giờ. Trọng rót cho tôi ly nước, mở nhẹ nhàng một bàn nhạc piano không lời và ngồi đối diện với tôi. Ban đầu chúng tôi thực sự chỉ trò chuyện về tuổi thơ, ký ức thời sinh viên, những nỗi đau đầu đời, tôi lắng nghe, thi thoảng gật đầu. Trọng lại nói tiếp. Em có biết không, được ngồi gần em thế này, anh cảm thấy rất bình yên. Tôi không đáp chỉ xiết nhẹ ly nước trong tay, tim tôi đập mạnh, không hiểu vì sợ hay vì xúc động. Một lúc sau khi tôi dựa vào thành ghế, trọng lại gần tôi, tay anh chạm vào tay tôi, và lần này anh siết lấy. Tôi thoáng giật mình. Anh cối xuống rất chậm, từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi không phản kháng, nụ hôn đầu tiên đến như một cơn sóng dịu dàng, nồng nàn và không thể ngăn cản. Chúng tôi hôn nhau chậm rãi, không vồ vập, nhưng đủ để biết. Tôi... tôi vừa mới bước sang một danh giới, một thế giới khác. Rồi chúng tôi hòa vào nhau, tôi thực sự không thể nào dừng lại mọi chuyện, dường như tất cả cảm xúc này chưa từng xảy ra ở chồng tôi. Nó lạ lắm, nó khao khát đến tận cùng. Tôi mặc kệ tất cả, tôi biết rõ mình sai, nhưng tôi giống như một con thiêu thân vậy, cứ như vậy bất chấp mà lao vào ngọn lửa. Khi mọi thứ kết thúc, tôi nằm im trên tay của trọng. Tôi nghe nhịp thở nhẹ nhàng của anh hòa cùng với nhịp tim của mình. Sau đó tôi đứng dậy, chỉnh lại váy soi mình trong gương. Một người đàn bà, người đó chính là tôi, người vừa được chạm đến phần thiếu hụt mà cuộc hôn nhân không thể nào lấp đầy cho tôi. Trọng tiễn tôi ra ngoài trước khi tôi rời đi. Anh thì thầm vào tay tôi. Cảm ơn em. Tôi không trả lời chỉ bước vội. Tim tôi đập hỗn loạn. Giờ này tôi mới có cảm giác sợ. Khi tôi bước lên bậc thềm trước nhà, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, trái tim như trùng xuống. Tôi chưa kịp cắm chìa khóa cha vào ổ, thì cánh cửa lập tức mở toang sụng đứng đó ánh mắt lo lắng, mái tóc rối bù, trên tay là chiếc điện thoại, vẫn còn sáng màn hình. Ôi trời đất! Em đi đâu vậy? Anh gọi cả chục cuộc, nhắn tin mà em không trả lời. Tôi hơi giật mình nhưng nhanh chóng, lấy lại bình tĩnh ngay. À, em đi sinh nhật bạn, mải mê nói chuyện nên không để ý thời gian. Lúc về thì trời mưa lớn quá, em tấp vào trú một góc, định gọi báo cho anh nhưng mới biết là điện thoại hết pin. Tôi nói chậm rãi từng chữ, như được nhả ra sau khi cân nhắc rất kỹ trong đầu. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào Dũng... Không né tránh, không vòng vo. Anh nhìn tôi hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại thở hắt ra một hơi. Ai, anh chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, gọi mãi không được, cứ tưởng em gặp tai nạn cơ chứ. Tôi mỉm cười cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, đặt tay lên tay anh. Em xin lỗi, em không cố tình đâu, lúc đó vội quá, chỉ nghĩ mưa to thì tấp vào chú tạm. Em sợ anh lo, nên là em về luôn khi trời vừa ngớt đấy. Không sao là tốt rồi, lên thay đồ rồi nghỉ sớm đi em." Tôi gật nhẹ và đi lên tầng với đôi chân như rút hết sức lực. Bên trong phòng, bé Ken đã ngủ say, hơi thở con đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn bình yên đến nao lòng. Tôi lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh khiến tôi bỗng thấy rợn người. Tôi đứng trước gương rất lâu, nhìn chăm chú vào gương mặt phản chiếu kia. Đó vẫn là tôi. Nhưng cũng không còn là tôi nữa Bởi vì tôi đang ngoại tình Tôi đang dối lừa Người chồng vẫn yêu thương mình Dù anh không thể mang lại cho tôi cảm giác cuồng nhiệt Giống như trọng mang đến cho tôi Tôi đang làm cái quái gì thế này Tôi bước ra khỏi phòng tắm Người vẫn còn ấm ấm Nhìn thấy Dũng đang ôm con ngủ trên giường Lòng tôi nghẹn lại Mọi thứ tội lỗi không thể nào gọi tên, đang bóp nghẹt lòng ngực của tôi. Tôi cắm sạc điện thoại, chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên, hiện hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Dũng và ba tin nhắn của chồng tôi chưa đọc. Tôi nhìn chằm chằm, tim đập mạnh, như vừa bị ai đó bóc trần. Tôi nằm xuống kéo chăn lên ngang ngực, thân thể của tôi đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhơ nhớp. Mọi dấu vết của chồng như vẫn còn in hẳn trên da thịt tôi, từ mùi hương hơi thở nhịp tim và cả những nơi anh ta chạm tay vào. Chúng như những lời nhắc không thành tiếng rằng, tôi đã phản bội chồng và không còn đường để quay lại. Không ai ép tôi, và tôi cũng không bị ai gài bẫy, tôi tự bước vào mối quan hệ ấy một cách tự nguyện. Tôi biết rõ mình đang làm gì, biết cả hậu quả, nhưng vẫn tiếp tục. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu những suy nghĩ cứ như vậy lần lượt xuất hiện. Mình là một con đàn bà tội lỗi, nhưng mình chỉ sống thật với bản năng thôi. Sống thật với những khoảng trống mà tôi đã phủ lên bằng vò bọc của sự hài lòng. Tôi tưởng nghĩ chỉ cần có một người chồng yêu thương, một đứa con ngoan là đủ rồi. Nhưng hóa ra trái tim người đàn bà có những khao khát sâu hơn như vậy, Thứ khao khát mà không lời hứa nào, không một trách nhiệm nào, có thể khỏa lấp nó. Tôi đã từng cố gắng kìm nén, từng tự nhủ mình nên biết điều, nhưng đêm nay lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không muốn kìm nén nữa. Tôi đã lỡ bước vào, và tôi biết, cái giá cho sai lầm này sẽ rất đắt. Ngoài kia cơn mưa đã tạnh, đường phố lại sáng đèn, nhịp sống trở về như thường lệ, nhưng mà trong tôi có một cơn mưa khác vừa mới bắt đầu tôi xoay người đưa mắt nhìn dũng đang ngủ say bên cạnh gương mặt anh vẫn vậy bình yên tin tưởng không một chút đề phòng lòng tôi nghẹn ngẽn không phải vì hối hận mà bởi vì tôi biết rằng sau đêm nay tôi không còn là người vợ như anh từng tin tưởng và yêu thương tôi quay mặt đi mắt cứ mở trừng trừng và tim của tôi thì tranh vinh đến tận cùng Sau cái buổi tối định mệnh ấy, tôi biết mình đã bước qua ranh giới, và một khi đã vượt qua thì không còn đường để quay lại. Tôi bắt đầu lún sâu hơn vào mối quan hệ với chồng. Ban đầu tôi tự ngụy biện rằng tất cả chỉ là một phút yếu lòng, là một chút cảm xúc thiếu thốn của một người phụ nữ, sống quá lâu trong lặng lẽ. Tôi tự nói với bản thân mình rằng, Gặp gỡ lần đầu thôi, chỉ cần như vậy thôi chỉ là một chỗ dựa tạm thời thôi. Nhưng tin nhắn, những cuộc gọi không còn dừng ở sự quan tâm nữa, càng ngày tôi càng trượt dài về phía xác thịt, thô tục và không thể nào ép buộc được. Và dần dần tôi bắt đầu nhận ra, trọng không giống như người đàn ông tinh tế ban đầu tôi từng biết, mỗi lần gặp nhau, anh ta càng trở nên mạnh bạo dồn dập, không còn những cử chỉ dịu dàng, không còn những câu hỏi em có mệt không. Em có thích hay không? Chỉ còn lại một cách chiếm đoạt, đầy bản năng. Sự điều luyện của trọng khiến tôi phải nhiều lần tự hỏi. Có thật đây là người đàn ông, đang sống trong một cuộc hôn nhân lạnh nhạt, một người từng nói rằng chỉ muốn sẻ chia và tìm lại cảm giác được yêu thương hay không? Có đêm khi Dũng ngủ say, tôi ngồi lặng trong phòng khách, mở lại trang cá nhân của trọng. Lần đầu tiên tôi lục kỹ từng bức ảnh, từng bài viết. Không một dấu vết của vợ con, chỉ có vài bức hình sinh hoạt cá nhân, phần lớn đều đã cũ. Bình luận cũng ít, toàn là người lạ hoặc là mấy dòng hời hợt. Một cảm giác dồn rợn len lỏi trong lòng tôi, như thế tôi đang bước vào một mê cung mà đến chính mình cũng không thể nào tìm thấy lối ra. Trọng không đơn giản như tôi tưởng và mối quan hệ này càng không còn là trốn trú chân tạm bợ của cảm xúc nữa. Nhớ lại đêm đó. Anh ta thù bạo với tôi, tôi cảm thấy rất sợ, tôi bắt đầu tìm cách rút lui. Mỗi lần trọng nhắn tin, tôi chỉ hoãn trả lời, tôi tìm cớ bận biệu chăm con, mẹ cần đưa đi khám hoặc phụ huynh ở trường cho ken, hoặc đơn giản hơn là tôi quá mệt. Tôi mong rằng trọng sẽ hiểu và tự ý rút lui. Nhưng không, những dòng tin từ trọng lại trở nên lạnh lùng và sắc bén. Em đang tránh mặt anh à? Em tưởng rằng anh không nhận ra điều đó sao? Em nghĩ, em có thể muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì biến mất sao? Tôi sợ, nhưng sợ hơn cả là cái ngày tôi nhận được tin nhắn từ trọng kèm một đường linh. Tôi mở ra và chết lặng. Một đoạn video, trong đó thân thể trần trụi của tôi hiện rõ trong khung hình, từ một góc quay mà tôi hoàn toàn không biết đã bị đặt từ bao giờ. Mỗi chuyển động, mỗi tiếng thở... Mỗi cái tên anh tao gọi, tôi đều nghe rõ mùn một. Tay tôi run dậy cầm điện thoại. Đúng lúc đấy thì Dũng bước vào, tôi giật mình nhanh chóng tắt điện thoại, rồi đứng dậy chui vào nhà tắm. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, nhưng tôi biết, ánh mắt của Dũng đang dõi theo tôi. Vào trong phòng tắm tay tôi vẫn còn run cầm cập, tôi mở lại đoạn video đó, rồi nhanh chóng xóa đi. Nhưng mà tôi biết... Nó chả có tác dụng gì, bởi vì chắc chắn trọng đang giữ bàn gốc. Tôi không có cách nào để đối phó với trọng. Kể từ hôm đó tôi như sống trong ác mộng. Mỗi lần điện thoại rung là một lần trái tim tôi đập loạn xạ. Tôi trở thành con mồi của trọng. Mỗi khi anh ta cần thì tôi phải đến. Và mỗi lần như vậy tôi đều phải bịa ra lý do để đi ra ngoài. Rồi sau mỗi lần từ chỗ trọng về, tôi vào phòng tắm ở lì trong đó rất lâu. Nước nóng xối lên da thịt, còn tôi thì kỳ cọ điên cuồng như muốn tẩy sạch cái thứ tội lỗi bám dính trên cơ thể của tôi. Nhưng mà tôi sửa mãi, cũng chẳng thể nào trôi sạch được, vết nhơ ấy nằm ở sâu, dưới làn da của tôi. Tôi vẫn cố gắng giữ mọi thứ bình thường trước mặt chồng con, nhưng bữa cơm gia đình vẫn có tiếng cười của Ken, vẫn là mâm cơm ấm nóng, vẫn là ánh mắt quan tâm của Dũng. Mỗi lần anh hỏi tôi Em ăn đi, mấy hôm nay trông em xanh sao quá Tôi chỉ mỉm cười gật đầu, nhìn xuống bát cơm đang bốc khói Mỗi lần như vậy tôi đều thấy tim mình co thắt Tôi biết mình đang sống hai cuộc đời Một người mẹ, một người vợ mẫu mực Và là một kẻ yếu đuối Đáng khinh vào những buổi chiều muộn Hay bất cứ khi nào trọng nhắn Chiều nay gặp nhá Anh gửi đoạn mới cho em xem nhá Chỉ cần tôi im lặng hoặc tôi từ chối, hắn ta lập tức gửi cho tôi một phần video với vài chục giây thôi, nhưng quá đủ để khiến tôi phát điên. Có đoạn ghi tiếng tôi rên rỉ, có đoạn còn quay cận cảnh cơ thể tôi với những lời tục tiễu, hắn ép tôi phải nói. Tôi không còn cảm xúc, mỗi lần bên hắn là một lần tôi hóa đá, tôi nằm yên để mặc cho mọi thứ, diễn ra như một dạng trừng phạt. Những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện ở bắp tay, trên đùi, đôi khi là sau gáy. Trọng không còn là người tình mà hắn đã biến thành một kẻ chiếm đoạt, còn tôi chỉ là thân xác bị điều khiển. Một lần Dũng nhìn thấy một vết bầm tím trên tay tôi, anh khựng lại trao mày. "Cái này là sao? Em va vào đâu à?" Tôi giật mình rồi vội vàng cười trừ. "À, chắc lúc nấu ăn." Em va vào cạnh bàn, không sao đâu, anh đừng lo. Dũng im lặng, ánh mắt có điều gì đó muốn hỏi tôi, nhưng rồi lại thôi. Anh quay mặt đi, nhẹ nhàng nói với tôi. Lần sau em nhớ cẩn thận đấy. Tôi quay mặt đi gật đầu, lòng lại một lần nữa nghẹn lại. Tôi từng tự nhủ, mình sẽ dừng lại, nhưng mỗi lần chuẩn bị nói ra. Thì cái câu đe dọa của trọng lại gửi đến.